Trạm trưởng trạm phát thanh của trường lên nhận giải nhất cuộc thi nói tiếng Tây Ban Nha toàn thành phố. Lớp 86, đại diện cho đội mô hình máy bay và tàu thuyền phổ thông cơ sở, đã đến mất giải tiên tiến khu vực vốn đã nắm trong tay. Cấp 3, toàn trường bắt đầu thời gian nghỉ ngơi và học tập mới. Thứ 7, không cho phép học thêm. Tài sản lớp tự nhiên cấp 3 nào đó bị mất trộm. Dụng cụ thí nghiệm bị mất hơn một nửa sẽ tổ chức điều tra. đối với trường trung học trọng điểm vài nghìn người đây đều chỉ là miễn cưỡng coi như câu chuyện mà nhắc vài câu đối với phổ hoa mà nói chỉ là hàng chữ đơn giản trên văn bản phát thanh với bản thân cô đây xảy ra nhiều chuyện còn đáng tưởng niệm hơn đầu tiên là bố ông từ sau khi tham gia đội sản xuất ở nông thôn trở về thành phố đã vào làm kỹ thuật cơ sở trong xưởng không có bằng cấp nên không có chức danh mức lương ở bậc thấp nhất còn mẹ Đến độ tuổi nhất định phải lui khỏi chức vụ đội trưởng Thiếu đi tiền trợ cấp chức vụ Thêm nữa trợ cấp tiền ăn Tiền nhà cũng giảm đi một bậc Hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà cãi nhau càng ngày càng nhiều hơn Không may, xưởng thông báo phí con một hàng tháng chỉ phát cho trẻ con dưới 14 tuổi Phổ hoa đã qua sinh nhật tuổi 14 được 8 tháng Tuy hàng tháng chỉ là hơn chục đồng Thiếu đi 4 năm, đối với một gia đình cũng là con số không nhỏ Còn ông ngoại của Phổ Hoa, nghỉ hư nhiều năm, cuối cùng xin khu phố tự mình mở một cửa hàng nhỏ, chuyên bán thuốc lá thơm, mỗi tháng thêm vài khoản thu. Cô của Phổ Hoa tham gia sản xuất ở nông thôn được gã ở vùng ngoài, không có quan hệ chị được chỉ tiêu sinh hai lần, đáng tiếc lại xin thêm cho chú một đứa con gái. Còn gì nữa? Còn chính bản thân Phổ Hoa? Trải qua nỗ lực 2 năm Cô cuối cùng cũng lấy được thành tích Lọt vào top 50 Thực hiện được nguyện vọng thi vào lớp cử tuyển mới lập của trường Bất cứ phiền muộn nào của gia đình Đều không thể tương xứng với thành tựu vào lớp trọng điểm Mỗi lần nhớ lại tuổi 14 năm đó của mình của Hoa thường nghĩ đến việc thi vào lớp trọng điểm trước tiên Cũng vì lần bộc lộ tài năng đó của cô mà quỹ đạo đời cô chuyển một vòng nha nhỏ, nhỏ. Mẹ ơi Chúc quyên quyên Lỗ trọng Liên, Ngu thế nam Dịp phổ hoa Phổ hoa là cái tên cuối cùng được giáo viên gọi. Cô khó giấu nổi sự căng thẳng. Đứng lên khỏi chỗ ngồi, cung kính bước lên bục giảng nhận bản thành tích của mình. Trở về vị trí, ánh mắt giao nhau với người bạn thân chúc quyên quyên. Đây là một lần xét hứa hạng vô cùng quan trọng. Sau khi thi thống nhất toàn khối 8 toàn khu vực, 50 người đứng đầu lớp sẽ được sắp xếp vào lớp trọng điểm khối 9 mới tổ chức. Với sự đẩy ngộ đặc thù, học sinh cử tuyển, nhận được sự bồi dưỡng toàn diện của trường. Phổ hoa mở bản thành tích của mình. Dưới thành tích mỗi môn là tổng điểm, sau đó là chữ ký màu đen. Nghĩ giải lao, cô và Quyên Quyên chạy ra cầu thang trao đổi bản thành tích. Một cái là 35, một cái là 29. Hai đứa nhìn nhau cười, cuối cùng không nén được ôm nhau nhẹ cẩn. Học tập vất vả hai năm, tình bạn hai năm cuối cùng cũng đổi lại kết cục hoàn mỹ nhất. Vui nhí, có thể cùng học với kẻ an vĩnh rồi. Quyên Quyên gõ lên trán phổ hoa. Còn cậu, biết xếp hạng của ngô thế nam rồi chứ? Phổ hoa có chút ngại ngùng. Quyên Quyên diễn tả con số 38, ngoài người lên Tây Vịnh, miếng môi cười. Tên thối tha ngô thế nam này. Còn may, lần này cuối cùng cũng để cậu ta có cơ hội thể hiện năng lực, đạt được danh tiếng rồi Cổ hoa cũng vui lây, cùng Quyên Quyên nhìn xuống sân thể thao từng dưới Nguyện vọng của bọn họ đều được thực hiện Tiếp tục làm bạn tốt, tiếp tục học cùng lớp, đồng thời ngồi cùng một phòng học với người đó Cậu ta không có mặt Quyên Quyên nghiêng mặt nói vào tai phổ hoa Ai? Cậu nói xem Quyên Quyên liên tục chớp chớp mắt với cô. Phổ Hoa xây người, xả vờ nghiêm mặt. Nước roi. Quyên Quyên khoác vai cô, lại thì thầm vào tay cô. Sau này còn có cơ hội. Lần họp toàn thể cuối cùng học kỳ, học sinh lớp 9S mới thành lập gặp mặt giáo viên chủ nhiệm lớp vừa nhậm chức ở bậc thang lớp học. Phổ Hoa và Quyên Quyên xếp hàng cuối cùng, nhìn rõ kỹ An Vĩnh và Cù Thế Nam đứng trước. Quan sát được nhất cử nhất động của hai cậu học sinh nam Hai người cúi đầu Treo ghẹo lẫn nhau bằng ánh mắt Sự xuất hiện của cầu nhân là điểm đáng tiếc duy nhất Lúc đó quyên quyên ghé sát tay phổ hoa Thì thầm vài câu Hai đứa không hẹn mà cùng bật cười Sự vui vẻ của bọn họ Không vì người khác can dự mà bị ảnh hưởng Hơn nữa sự vui vẻ này Cũng không hề tiêu tan cho kỳ nghỉ hè Những kỳ nghỉ trước Phổ hoa hiếm khi nhảy dây Nhảy ô cùng các bạn nữ hàng xóm Cũng chưa từng tham gia các hoạt động cùng các bạn nam Tuy đa phần thời gian đều tự do nhưng cô có rất nhiều việc phải làm Dựng như mỗi ngày đều đeo chìa khóa Cập danh sách mẹ để lại tới cửa hàng thực phẩm Lương thực mua đồ Kỳ nghỉ này để khen thưởng thành tích tốt của cô Lần đầu bố mẹ cho phép cô tự do sắp xếp thời gian Ngoài học hành ra, thời gian rảnh, phổ hoa đều đẹp xe đi tìm quyên quyên Hai cô gái như hai con chim năn nhỏ trên bầu trời Vạn họ làm xong bài tập và phần tự học trong kỳ nghỉ từ lâu rồi Dùng tiền lẻ trong lọ tiết kiệm mua bộ nữ hoàng Ai Cập Hàng ngày ngồi quạt mát trong nhà quyên quyên Thưởng thức tình yêu của carol và Mentusu Khi trời nóng thì đạp xe đạp tới thư viện Mượn đọc những quyển truyện ba xu của Bình Giao Dư tình, tịch quyên mà người ta để dở nát cả Mơ mộng bản thân trở thành nữ chính trong chuyện Thứ hai đóng cửa liền trở về trường học Trốn trên tầng thượng Nhìn đội bóng rổ của trường luyện tập Đối với phổ hoa Sống một cuộc sống gia đình Có bố mẹ là công chức mà nói kỳ nghỉ mùa hè năm đó rất nhiều niềm vui Lần đầu tiên cô nhận ra sự vui vẻ Chẳng xa xỉ gì Có thể rất đơn giản Chỉ cần tiếp tục cố gắng trên con đường học tập Cô có thể hưởng thụ càng nhiều niềm vui hơn Gần tới khai giảng Tâm trạng vui vẻ của phổ hoa Dần dần trở thành một loại kỳ vọng thiết tha Kỳ vọng lớp mới bạn học mới, thầy giáo mới, đương nhiên điều cô hy vọng nhất vẫn là kỹ an vĩnh. khi đó toàn bộ thế giới chỉ có quyên quyên biết kỹ an vĩnh là bí mật của phổ hoa. ngày đầu tiên khai giảng của lớp phổ hoa thấy rất bất an. từ khi dạy đã nháy mắt phải rồi. mẹ từng nói nháy mắt trái là phát tài, nháy mắt phải là gặp họa. ngoài việc ngày đầu tiên vào lớp mới chắc chắn sẽ căng thẳng. Mỗi hầm trước còn xảy ra một chuyện trực tiếp ảnh hưởng tới niềm mong đợi vui thích của phổ hoa đối với năm học mới Cô lén lút đánh chìa khóa thùng thư của trường Đấu xuống ngăn kép của học bút Tuy đã dán tranh Sao Ri lên trên ở mặt trên để che đi Nhưng trên đường đi học Cô vẫn xuống xe Mở cặp sách nhìn một lần Chắp hai tay trước Sao Ri Lặng lẽ cầu nguyện Phù hộ, phù hộ Phù hộ không bị phát hiện Đến trường vẫn còn sớm Cô đến thùng thư lấy thư Gặp Thanh Phong, cán bộ đời sống của lớp 96 Vốn định đặt thư trở lại, đàn tiếp tục để trong cặp Đẩy xe cúi đầu đi trong khuôn viên trường cổ hoa nâm nấp lo sợ Trong đầu toàn hai thứ, chìa khóa, thư Sau đó suy nghĩ bản thân nên làm gì Đến góc rẽ của toàn nhà lớp học Cô không nhìn đường, đâm vào đám nam sinh cũng đang đi xe đạp Xe đổ, người ngã, đồ rơi hết xuống đất Một loạt xe bị đổ, giống như cờ dobino, Cậu nam sinh đầu tiên đứng dậy kêu lên Chết, Vĩnh An, cậu không sao chứ Một giọng nói rầu rỉ trả lời vẫn hổn Cổ hoa ngã tới mức chén váng Nghe thấy cái tên này lại chống tay đứng lên Không màn đầu gối bị đau Nhảy từng bước tới nhặt cái kính vàng bên cạnh xe Cậu nam sinh bị ngã thảm nhất Cuối cùng cũng đứng dậy được Vội vã vừa xoa xoa ngực Vừa nhíu mắt cúi đầu tìm đồ Tiện miệng hỏi một câu Cậu không sao chứ Này Phổ hoa khập khiển đưa kính ra Cô đương nhiên biết kỹ an vĩnh năm ơn. Kỹ an vĩnh đeo kính xong Lâu lâu mắt kính Đôi mắt sau cặp kính trong veo Tay áo cậu ta toàn đất Nhưng không để ý Ngược lại còn có chút kinh ngạc khi thấy phổ hoa Là cậu Lời của kỹ an vĩnh khiến phổ hoa sững sờ Lẽ nào cậu ta biết cô Rõ ràng biết không thể nhưng cô vẫn không kìm được nghĩ vậy mình cũng học lớp thứ sáu đây chúng ta từng gặp trong buổi học lớp kỹ an vẫn chỉ chỉ vào mình nên chiếc xe đạp rồi leo lên xin lỗi cậu không sao chứ vậy lát gặp được lát gặp phổ hoa nhường đường đứng đó nhìn cậu ta đi xe mới nghĩ tới việc dựng xe mình lên cô phủi đất trên yên xe cảm giác có thứ gì chọc vào tay mình này Phổ hoa ý thức được người kia đang nói với mình Cô quay đầu lại Một cuốn vở luyện tập ngữ văn vừa được bọc bìa xong được đưa tới trước mặt cô Trên đó đặt một bức thư màu tím đã đọc Cầm cuốn vở là một nam sinh cao ráo xa lạ Phổ hoa giật mình Mãi mà không tìm thấy được giọng nói của mình Nam sinh đó lại có chút hứng thú quan sát cô Không cần sách nữa à Khi cậu ta nói chuyện Mấy sợi râu lún phúng trên cầm cũng rung theo Nhìn rất lạ mí mắt của phổ hoa bất giác lật lật vài cái cô giơ tay một cách máy móc cầm lấy cuốn vỡ cảm thấy nam sinh trước mặt này hơi quen cậu tên là dịp phổ hoa cậu nam sinh cúi đầu nhìn tên trên bìa vỡ trả vỡ lại cho cô phổ hoa không trả lời cũng quên cảm ơn nhận vỡ xong vẫn đứng trên đường cậu nam sinh một chân dẫm lên bàn đạp ấn chuông xe bỏ lại nụ cười mang đầy ý vị sâu xa quay đầu xe rồi đi Cổ hoa lo sợ bất an, cất vỏ và bức thư vào cặp giận xe lên đi về láng đổ xe Cô xoa xoa đầu gối để bị thương Bộ đồng phục cũng bị rách một chỗ cỡ bằng ngón tay cái Cô tránh vị trí đổ xe lớp 96 Phát hiện mấy cậu nam sinh vừa nãy đều tập trung dưới bảng rổ kỹ An Vĩnh còn có Nam sinh nhặt vỏ cho cô vừa nãy Tay cậu ta đặt trên vai kỹ An Vĩnh dáng vẻ thân thiết, không biết đang nói gì Cảm giác quen thuộc đó lại đến Nhưng phổ hoa không nhớ ra được là đã gặp cậu ta ở đâu Như cảm nhận được cô chú ý đến bọn họ Cậu nam sinh đó cũng quay đầu lại nhìn Cậu ta vẫn đang nói chuyện với kẻ an vĩnh Nhưng ánh mắt lại đuổi theo phổ hoa Như kim chích vào lưng cô Phổ hoa lại thấy bất an Cô cố gắng cúi đầu chớp mắt Hy vọng mi mắt không nháy nữa Cô dừng xe ở vị trí quen thuộc Cuộn cặp sách chạy lên tầng với tốc độ nhanh nhất Sau giờ thể dục giữa giờ, Quyên Quyên dìu Phổ Hoa khập khiển lên phòng y tế bôi thuốc Khi xuống lầu hỏi cô Sao nè bị đắm vậy? Phổ Hoa định nói Nhân trên cầu thang toàn là học sinh vừa tập thể dục xong Trong đó không thiếu mấy cậu nam sinh sáng nay cô vừa đụng độ tiết đầu tiên mọi người giới thiệu lẫn nhau Tuy không nhớ toàn bộ tên nhưng cũng nhớ được kha khá Vì quên biết rồi nên ngược lại cô không muốn nói Kỷ An Vĩnh đi cuối cùng Vượt qua phổ hoa Khẽ gật đầu chào cô Phổ hoa cũng gật đầu với cậu ấy Nắm chặt tay quyên quyên Không muốn để kỹ an vĩnh nhìn thấy cô bị đau chân Đợi hầu hết mọi người lên cầu thang Hai cô gái mới ung dung xuống lầu Đi ngược dòng người Ngang qua sân thể dục tới phòng y tế đối diện Quyên quyên thì hầm bên cạnh Các cậu quen nhau rồi Phổ hoa nhịn đau Rầu rỉ nói ừ Bôi thuốc xong trở về lớp học mọi người đều tản ra trên hành lang quyên quyên dìu phổ hoa về chỗ giận dò cô đừng có tùy tiện đi lại trước khi rời đi còn ghé sát tay cô thì thầm hủy chưa tương thượng phổ hoa giơ tay hiệu ok mắt tiễn quyên quyên về chỗ cô ấy cô vừa định quay đầu ngồi thẳng không ngờ lại đụng phải một đôi mắt phía sau cô tưởng mình bị ảo giác nhân nhìn kỹ quả nhiên là cậu ta đây là lần thứ ba trong một ngày cậu nam sinh tên thi vĩnh đạo đó nhìn cô chăm chú trong buổi họp lớp đầu tiên khi cậu ấy đứng lên tự giới thiệu về bản thân cổ hoa không dám quay đầu nhìn dường như cậu ấy cũng nghĩ cách giải bài tập bút xoay trong tay trái giống như cây gậy ma thuật bay trên các đầu ngón tay mà vẫn không bị rơi xuống ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng nào đó trong phòng học đến miếng mắt cũng không chớp cổ hoa hơi dịch chuyển ghế Lễ sách giáo Khoa ra làm bài tập Cô xé một góc nhỏ trên vỏ bài tập dính trên mi mắt Hy vọng nhịp đập khiến người khác hoảng sợ này sớm kết thúc Sau đó ngồi ngay ngắn lấy bút Bắt đầu chăm chỉ giải bài tập hình học trước mắt Tối hôm đó, cổ hoa viết trong nhật ký như sau Thật khó tưởng tượng lại nói chuyện với cậu ấy Thật ra, vẫn ổn mà Quần rách, bị mẻ mắng vài câu bố nói mua cái mới Mẹ kêu vá vào vẫn có thể mặc Quyên Quyên bảo chỗ vá có thể coi như kỷ niệm Có lý Vĩnh Đạo đó thật là kỳ lạ Cậu ta là bản thân của kỹ An Vĩnh sao Mong là không Sau này phải cẩn thận với cậu ta còn may Thư đã đặt vào rồi phong Thanh cũng không phát hiện ra Thượng đế phù hộ Sao ri phù hộ Tiếp hóa đầu tiên cảm giác rất khó Phải chăm chú nghe giảng Viết bài Bộ hoa Cố lên nào Ờ Hãy cố lên, diệp phổ hoa